phải hét thật to. Ngoài phố hai người đang đánh nhau, một người thì im lặng, một người ra sức hét thật to. Một đám đông những kẻ vô công rồi nghề bao xung quanh. Có một người nói, trong lúc đánh nhau thì cái chính là phải hét thật to. Tôi ngoảnh lại để nhìn con người am hiểu ấy. Trước mặt tôi là một gã còn nhỏn cầm nham. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi biết anh ta kết thúc nhận xét của mình Chúng tôi tách ra khỏi đám đông đang vây quanh cuộc đánh nhau và cùng sóng đôi đi. Anh bạn đồng hành tôi kể, có một hồi tôi làm việc ở một thị trấn nhỏ trong một tỉnh nọ, nhưng đến kỳ nghỉ phép thì tôi về Sambu. Mỗi năm tôi để dành được hơn 2000. Vào ngày nghỉ phép cuối cùng tôi quen được một cô gái rất xinh. Nhưng thời gian để đi chơi, tán tỉnh không còn nữa, nên tôi đi vào đề ngay. Tôi hỏi cô ta, cô có muốn lấy tôi không? Lập tức chẳng đắn đo, cô ta ôm choàn lấy cổ tôi đáp, "Trời ơi, anh thân yêu. Cả đời em chỉ mơ ước có anh." Để chứng tỏ cho cô ta thấy trong người tôi không có gì tật gì, tôi rủ cô ta ra bãi biển. "Chúng tôi vào thay quần áo, phòng tôi và phòng cô ta bên cạnh nhau." Sau khi thay xong, tôi bước ra thì không thấy cô ta đâu. Tôi ngó hết phòng này đến phòng khác đều không thấy. Cùng với vợ chưa cưới, tiền bạc của tôi cũng bốc hơi luôn. Bây giờ đi tìm cô ta, tôi nghĩ thì về nhà sẽ muộn. Cơ quan không ai chờ tôi cả, tôi sẽ bị mất việc. Số tiền lẻ trong ví chỉ đủ đi được nửa đường. Tôi xuống một ga xếp, bụng đói lả, trong túi không còn đủ tiền để mua chiếc bánh mì vòng. Mà trước mắt còn đi bộ hai ngày nữa. Làm thế nào để sống được hai ngày nữa bây giờ? Chẳng biết làm gì, tôi đành thất thểu lên đường, hướng về thị trấn của mình. Tôi cứ cắm đầu đi, đường dài vô tận, trời nắng như đổ lửa. Vừa đói vừa mệt, hai chân tôi lảo đảo như muốn khuỵu, mắt bắt đầu nảy đong đóm. Bốn bề xung quanh không có một ngọn cây nào, trong khi đó cả đói cả mệt đã làm tôi kiệt sức. Tôi cố lê bước. Bỗng nhìn thấy ở đằng xa có một cái cây không biết là lê hay táo. Cây gì thì cây, tôi nghĩ, cùng lắm thì cũng nhai lá. Khoảng cách chỉ độ trăm bước mà sao tôi thấy như xa đến hàng trăm km. Cuối cùng tôi cũng lê được đến nơi, hóa ra là cây mận. Quả của nó dường như bị héo quắt đi vì nắng. Chỉ có một lớp vỏ mỏng dính bao quanh hộp. Hơn nửa cũng chẳng có nhiều, nên chỉ một loán tôi đã thanh toán xong hết cả. Gần đấy có một dòng nước nhỏ, tôi nằm xuống làm ngay một tợp. Nhưng nước có vị gì đăng đắng. Uống no nê xong, lại thánh a la gân khác đã hết, tôi lại tiếp tục lên đường. Nửa giờ sau tôi đến một ngôi làng. Cạnh quán cà phê có vòi phun nước, mấy ông già đang ngồi. Một người trong số họ niềm nở bảo tôi xin chào người khách bộ hành. Chẳng hay ông muốn uống nước sạch và mát không? Cám ơn các bác, tôi vừa uống ở dòng sông bên kia rồi. Ông già nhìn tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc, con sông nào? Chả lẽ bụng ông không tốt hay sao? Nước con sông ấy là nước chữa bệnh đấy, nó có tác dụng đẩy ruột ra tốt, dù cho ông lấy nút chai bịt lại nó vẫn bị bật ra, sức nó mạnh lắm. Tôi chưa kịp nghe nói hết câu thì đã thấy bụng sôi ùng ục, chỉ còn biết thều thào hai chữ ta la, rồi rẽ vào bụi cây gần đó, vừa đi vừa tụt quần. Sau đó, trong lúc đi trên đường và khi đã vào đến làng, cứ 15 phút, tôi lại phải nghỉ để làm cái việc đấy. Tôi cố lê chân đi tiếp. Cuối cùng thì đến một quả đồi, dưới chân đồi lại bắt đầu một làn khác. Tôi thấy trên một bãi đất rộng người ngồi chợt nhích. Có tiếng kèn đồng vang kêu lên. Sau đó cả đám đông quay về phía tôi. Tôi vừa đứng vừa dậm chân, chỉ muốn chạy vào một bụi cây, nhưng mọi người đã vây lấy tôi và hô to, nhiệt liệt chào mừng nhà vô địch đáng kính, họ kính cẩn đỡ tôi dẫn đi và mọi người đồng thanh hô lớn, nhà vô địch. Đại lực sĩ. Đúng lúc tôi lại bắt đầu Mất. Không cần giữ ý gì nữa, xin lỗi, tôi bảo họ rồi ôm bụng chạy vào sàn nhà thờ. Cả làng đã tập trung trên một bãi đất rộng. Lúc tôi trở lại, có hai người tiến lại gần tôi và trịnh trọng tuyên bố, người thắng cuộc sẽ được một con bê. Tôi nhìn họ mà không hiểu gì hết. Trong lúc đó ở rìa bãi người ta đã đốt lửa và đang nướng cừu. Mùi thịt nướng mà làm tôi ứa nước miếng, thưa luật sĩ khi nào ngài bắt đầu? Sao? Tục lệ của các bác là như vậy à?" Tôi hỏi, nghĩa là người nào đến làng các bác thì phải đấu vật à? "Ôi, sao ngài lại dèu cợt chúng tôi thế, thư nhà vô địch. Chẳng lẽ chúng tôi không mời ngài đến hôm nay hay sao?" "Trời đất ơi, thật là trớ trêu. Nếu tôi thú thật tôi chẳng phải nhà vô địch gì hết thì họ sẽ không cho tôi ăn. Còn vật nhau thì có thể thắng mà cũng có thể thua. Cứ cầm cự một lúc" Cùng lắm thì nằm bò ra vậy, cốt sao được người ta cho phép. Đầu tiên tôi từ chối, nhưng tôi không có quần áo. Vừa nói đến đây, bụng tôi lại sôi lên sùng sục, tôi lại ôm bụng chạy. Khi trở lại, tôi thấy người ta đã mang ra cả đống quần áo võ sĩ vật cho tôi chọn. Mấy con cừu lúc đó đã vàng ương trông thật hấp dẫn, tại sao nhà vô địch cứ chốc chốc lại chạy ra sau thế nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng xì xào trong đám đông. Có lẽ để bôi mở Nhưng đô vật quái gì mà còm nhom như mũi thế? Người ngậm thế thì vật quái gì được, này, đừng nói thế. Võ sĩ đâu chỉ căng cứng vào bề ngoài. Tôi mặc thử một bộ, rộng thùng thình không còn trông thấy người đâu. Bộ thứ hai, tuy cũng rộng nhưng dù sao vẫn còn giữ được, không bị tụt. Tôi chẳng đáng đo gì thêm. Trống bắt đầu thúc, kèn rút to hơn. Và liền đó tôi nhìn thấy đối thủ của mình, chao ơi, sao hắn to con làm vậy? Tôi đứng chỉ cao hơn đầu gối hắn một tí. Trước đây tôi đã vài lần được xem đấu vật và tôi biết các võ sĩ có quyền hét thật to để tự trấn an và uy hiếp tinh thần của đối phương. Tôi còn biết làm gì được? Tôi cố làm bộ mặt thật dữ tợn, vỗ tay vào đùi đen đét và ra sức gào thật to đến đau quặn cả bụng. Tôi thấy đối thủ của tôi hơi lùi lại. Tôi cứ tiến thì anh ta lại lùi. Thành thử chúng tôi đi vòng quanh bãi Nhưng không tiếng sát hẳn vào nhau, coi chừng đây, tôi hét vỡ cả giọng, vừa hét vừa vỗ vào hông kêu đen đét, kìa, xem kìa, đồ vật của chúng ta sợ rồi, đang chạy cuống cả lên kia, chứ sao. Hắn ta mà tóm được tay thì cứ gọi là bẻ gãy ngay. Úi giời, trong tay hắn ta kìa. Vỗ đùi mới khiếp làm sao. Đúng là đại lực sĩ. Thực ra tôi chỉ muốn tiếng sát đối thủ để nói với anh ta rằng, anh ta đừng để ý tiếng la hét của tôi. Anh cứ ôm lấy tôi đi, tôi sẽ tự ngã ra đất. Vì tôi biết tôi không thể nào địch với anh ta được. Nhưng anh chàng càng thấy tôi đến gần thì càng giật lùi để tránh. Co chưa ư ư nờ dê, tôi lại gào lên và nhận thấy vẻ kinh hoàng trên mặt anh ta. Vừa lúc đó luính quĩnh thế nào tôi va phải mạng sườn anh ta suýt ngã bổ nhửng. Này, anh bạn. Tôi chỉ kịp nói khẽ với anh ta mấy câu. Nhưng anh ta đã run cầm cập Rồi chính anh ta lắp bắp nói nhỏ với tôi, thưa nhà vô địch kính mến. Xin ngài đừng làm nhục tôi trước dân làng. Quay danh của ngài lừng lẫy. Xin ngài đừng làm tôi bị què quặt. Tôi không thể địch được với ngài, nhưng ở đây tôi là người khỏe nhất, nên mọi người bắt tôi phải ra đấu. Bị va mạnh, bụng tôi lại bắt đầu sôi ung ụt. Thôi được, anh nằm xuống đi, tôi khẽ rít lên rồi lại ra sức hét thật to, ta sẽ bẻ g-e-e-e-i-sư-e-e-n-d. Anh chàng sợ quá nằm ngay xuống, tôi lập tức ngã bịch lên người anh ta, trời chồng dậy ngay, khó khăn lắm tôi mới nhịn được cho đến khi vào tới sân nhà thờ. Tôi quay lại, người lão đảo vì kiệt sức. Anh chàng đối thủ ôm tay tôi, không biết từ đâu người ta dắt đến một con bê non kêu ngé ọt. Mọi người mang rượu đến chúc mừng tôi. Tôi uống xong một cốc cảm thấy người khỏe hẳn hơn một chút. Tôi đưa mắt liếc nhìn xem chỗ người ta nướng thịt cười ra sao. Chúng tôi chưa kịp ngồi vào chiếu thì trên đồi bỗng xuất hiện bóng một người cưỡi ngựa. 1 phút sau anh ta đã phóng đến chỗ tôi, không phải một người thường nữa mà là một người khổng lồ, sao chưa thi đấu gì mà các vị đã đánh chén thế này? Cuộc đấu kết thúc rồi. Sao lại kết thúc rồi? Chẳng lẽ không phải các vị mời tôi đến hay sao? Tôi là nhà vô địch vật Isup Akipu đây. Tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Xin lỗi các vị, tôi ra đây 1 phút Nhưng anh chàng đối thủ ban nãy vừa hôm tay tôi đã kịp túm lấy cổ áo tôi lôi sình xịch, lấy chân đá túi bụi vào người tôi. Tôi cứ ôm bụng lẩy va người ta thả tôi ra, dù chỉ một phút thôi. Mãi sau tôi vùng thoát được, nhưng không chạy kịp vào sân nhà thờ nữa. Vì thế tôi mới bảo, khi đánh nhau, cái chính là phải làm đối phương sợ, phải hét thật to. Còn nếu hét cũng không ăn thua, thì tốt nhất là ngồi im lặng trong bụi cây, chớ thò mặt ra ngoài.